Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cùng bản thân tranh giành chăn vong Buổi tối lại còn phải làm một chút vận động với chồng Làm cho cả ngày toàn bộ kinh lạc Ngoại trừ bận rộn ở trên bàn làm việc Cuộc sống của cô so với lúc chưa lập gia đình Cũng không có gì là khác biệt à, Không có gì khác biệt sao Các ở chỗ là hiện tại Cô sống tốt cướp hơn mấy chục lần so với trước khi lập gia đình Chẳng những bà mẹ thương yêu như cũ Ngay cả nhà chồng trên dưới cũng che chở cho cô. Mặc dù nhà chồng trên dưới thật ra cũng chỉ có hai người là ba chồng và mẹ chồng thôi. Ba chồng vẫn tán gái như xưa, du lịch vòng quanh thế giới, nhưng thường có một thời gian sẽ được ba chồng tặng quà, hơn nữa chỉ có cô mới có, ông chồng mặt lạnh của cô cũng không có đâu. Mà chồng cô căn bản cũng là đi sớm về trễ, trừ đi công tác xa, nhất định mỗi ngày đều về nhà ngủ, một chút tình cảm cũng không có. Tuần trước trên tạp chí thấy viết về anh, tương lai sẽ có tin hót để xem một chút. Để cho cô nghiền khóc, hài nháo ba treo cổ với chồng của mình, kết quả là không có gì. Về trên còn nói anh là đại diện cho mẫu đàn ông yêu vợ yêu nhà. Có trách người bên ngoài đều nói anh là công tử mặt lạnh, bởi vì thật sự là rất lạnh, rất nhám chán. Cô cảm thấy mình so với trước kia càng giống như là sâu gạo, càng giống như một con chim hoàng yến như là Khánh Khánh nói. Mỗi khi cô đi dạo phố uống trà trưa, thấy xe và người tấp nập đều cảm thấy rất hâm mộ. Mỗi người đều giống như là vì ước mơ cùng tương lai của mình mà phấn đấu. Ngay cả khánh cánh cũng không ngoại lệ. Anh ấy vì đang mộng nhà thiết kế thời trang mà ở Paris đào tạo chuyên sâu, sau khi anh ấy phụ mệnh người nhà, cưới cô bị thất bại. Sự rảnh rỗi thoáng qua chẳng có mục đích. Bắt đầu làm cô cảm thấy trống không, cảm thấy hốt hoàng, cảm giác mình bị cái thế giới này vứt bỏ. Mẹ à, cuộc sống của con bị đóng chặt không thú vị, con cảm thấy con sống căn màn là đang lưỡng phí lương phực rồi. Cái đứa bé này con đang nói hưu nói vượn cái gì thế, đừng để bà con nghe được, bằng không ông ấy nhất định lại lo lắng cho con đó. Ngài mẫu nhìn chăm chăm vào con gái bảo bối, mỗi ngày đều về nhà mẹ đẻ. Trước kia còn có chuyện học đề hỏng, nhưng mà bây giờ mỗi ngày con đều mở mắt mờ mịt, không biết con phải làm gì mới phải. Cô hoang hốt nhìn Trần nhà. Nhà đầu ngốc. Còn bây giờ sống một cuộc sống người khác cầu còn không được. Còn đang ngốc nghếch điều gì vậy? Nhưng con không muốn đi dạo phố rồi uống trà buổi trưa nữa. Mẹ à, người có biết không? Mỗi lần thấy tiểu tư hoặc là sinh viên làm việc ở công ty bách hóa hay là tiệm cơm, con đều sẽ thật thâm mộ bọn họ. Bởi vì các cô ấy nghiêm túc để sống mỗi ngày, không giấu con, vô dụng lại như vậy. Dị yêu à? Ba chưa từng nghĩ. Tới tiếng đền tuần trong sáng của con gái bà Sẽ có một mặt trái như vậy Mẹ à Con ta dự nghĩ như vậy đấy Nếu không con đi học một chút khóa học con thích đi Như vậy chỉ có chuyện để làm rồi Cũng sẽ không suy nghĩ lung tung nữa Bà hơi nhíu đầu lông mày Cho cô một chút đề nghị Con cũng nghĩ như vậy Nhưng mà con rè của mẹ không cho con đi Tại sao Anh ấy nói con ngu ngốc nhất định học không được Để lúc đó nhất định bỏ giờ nữa chừng. Cũng không cần bắt đầu đâu. Tránh khiến cho thầy giáo phiền lòng nữa. Ngài dị yêu bị môi không cam lòng nói với mẹ. Ngài mẫu muốn cười nhưng lại không dám bật cười trắng trợn. Dù sao thì con gái đang thật sự lo lắng. Chỉ là không ngờ con gái cư nhiên lại hiểu rõ con gái bà như vậy. Như vậy con cũng lập ra tiền rồi. Nếu không để cho quản gia dạy con làm một chút chuyện nhạt thôi. Trong nhà có quản gia chuyên nghiệp. Không thể xảy ra chuyện mới đúng Con cũng đã nói rồi Nhưng mà anh ấy nói Anh ấy làm việc mệt mỏi trở về chỉ muốn yên lặng nghỉ ngơi Muốn con đừng gây ra phiền toái cho anh ấy Mẹ, mẹ xem đi Anh ấy không phải là rất quá đáng hay sao Ngài mẫu Về mặt cổ sở nhìn cô Con rể có hơi quá đáng Nhưng thật muốn con rể Dạy nhật lý vạn cơ tan tiệc Lại còn phải ứng phó Với cái máy chế tạo phiền toái trong nhà Thì chuyện này mới là quá đáng Bà bắt bác sĩ nhìn về mặt tức giận của con gái Trong lòng thầm than Muốn trách cũng chỉ có thể trách ba cô Đó là vì ông ấy đã cường chiều con gái Đến trình độ cái gì cũng làm công xong Lâm vẫn nam nứt trộm chân mày hơi nhíu của Tổng Giám Đốc Kể từ sau khi Tổng Giám Đốc tôn quý của anh kết hôn Biểu cảm trên mặt so với trước kia lại càng nhiều hơn Mà dù trong mắt người ngoài không có khác Nhưng dù gì anh cũng ở bên cạnh Tổng Giám Đốc cần ba năm dị nhèn là có thể phân biệt được những biến hóa rất nhỏ trên mặt của xếp nhưng tổng giám đốc trường chưa... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.